Chương 3. Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai Các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai do các cơ quan nhà nước tiến hành nhằm giúp nhà nước thực hiện quyền thống nhất quản lý về đất đai, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu đất đai của nhà nước. Các hoạt động này được quy định tại Điều 22 Luật Đất Đai 2013, trong đó, nhóm các hoạt động nhằm giúp nhà nước quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai bao gồm hoạt động quản lý về địa giới hành chính, hoạt động khảo sát, đo đạt, điều tra, đánh giá tài nguyên đất, hoạt động quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, hoạt động thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hoạt động điều tra xây dựng giá đất, quản lý tài chính về đất đai và giá đất. Dưới góc độ thực hiện các nội dung của quyền sở hữu nhà nước về đất đai thì các hoạt động quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai nhằm giúp nhà nước thực hiện quyền chiếm hữu đất đai của mình. Điều 182 Bộ luật Dân sự 2005 quy định Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản. Trong lĩnh vực đất đai, nhà nước không trực tiếp sử dụng đất. Vì vậy, nhà nước thực hiện quyền chiếm hữu đất đai của mình thông qua việc nắm giữ, kiểm soát các thông tin tự nhiên, các thông tin pháp lý và các thông tin về giá trị kinh tế của đất đai. Các hoạt động quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai là các hoạt động do các cơ quan nhà nước tiến hành nhằm thực hiện mục đích chung, là giúp nhà nước nắm giữ kiểm soát được các loại thông tin nói trên. 1. Hoạt động về quản lý địa giới hành chính Hoạt động về quản lý địa giới được quy định tại Điều 22 khoảng 2 luật đất đai, bao gồm các hoạt động Phát định địa giới hành chính Lập vào quản lý hồ sơ địa giới hành chính Lập bản đồ hành chính 1.1 xác định địa giới hành chính Địa giới hành chính là ranh giới giữa các đơn vị hành chính. Nói cách khác, Địa giới hành chính là ranh giới xác định phạm vi thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước về mặt lãnh thổ của các cấp chính quyền, trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong quản lý nhà nước về đất đai, việc xác định địa giới hành chính có ý nghĩa là cơ sở cho việc tiến hành quản lý đất đai bởi vì quản lý nhà nước về đất đai được tiến hành trên các cấp lãnh thổ. Luật đất đai quy định Điều 23 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước, theo khoảng 1. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại luật này, theo khoảng 3. Điều 21. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước, theo khoảng 1. Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương, theo khoảng 2. Vì vậy, việc xác định địa giới hành chính cũng đồng thời liên quan đến việc xác định phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai, theo đơn vị hành chính lãnh thổ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc xác định địa giới hành chính được thực hiện bằng các biện pháp chuyên môn. Do đó, luật đất đai chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với việc xác định địa giới hành chính và quản lý mốc giới trên thực địa. Cụ thể, theo Điều 29 luật đất đai, chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc xác định địa giới hành chính trên thực địa, lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa phương. Trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, xây dịch hoặc hư hỏng, phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1.2. Lập và quản lý hồ sơ về địa giới hành chính Kết quả của việc xác định và điều chỉnh địa giới hành chính được tập hợp và lưu trữ một cách có hệ thống, tạo thành hồ sơ về địa giới hành chính, làm cơ sở cho quá trình quản lý về địa giới hành chính, cũng như việc xác định thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước. Việc lập và quản lý hồ sơ về địa giới hành chính được quy định tại Điều 29 khoảng 3 luật đất đai, theo đó. Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số, thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó. Việc quản lý hồ sơ địa giới hành chính được quy định như sau. Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân cấp đó, Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận Hồ sơ địa giới hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ xác nhận 1.3. Giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính Trong quá trình xác định địa giới hành chính, nếu xảy ra tranh chấp về địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính thì việc giải quyết được pháp luật quy định như sau Tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính do Ủy ban Nhân dân của các đơn vị hành chính đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết được quy định như sau. Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, th thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính. Chú thích Khoảng 4 điều 29 luật đất đai 2003 Hết chú thích 1.4. Lập bản đồ hành chính Chú thích Điều 30 luật đất đai Hết chú thích Bản đồ hành chính là bản đồ thể hiện ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội Bản đồ hành chính của địa phương nào thì được lập trên cơ sở bản đồ địa giới hành chính của địa phương đó Việc lập bản đồ hành chính được quy định như sau Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp Trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc và của cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính cấp huyện. 2. Hoạt động khảo sát đo đạt Các hoạt động khảo sát đo đạc được quy định tại Điều 22 khoảng 3 luật đất đai 2013. Đây là các hoạt động mang tính kỹ thuật nghiệp vụ về đất đai do các cơ quan quản lý chuyên ngành về đất đai thực hiện nhằm xác định các thông tin về đất đai như số lượng đất, chất lượng đất, làm cơ sở cho các hoạt động lập bản đồ địa chính, Phân hạng đất, quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, kiểm kê đất đai. 3. Quản lý hồ sơ địa chính Hoạt động lập và quản lý hồ sơ địa chính được quy định cụ thể tại Điều 96 Luật Đất Đai 2013 và Thông tư 24-2014-TT-BTNMT ngày 19 tháng 5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức cá nhân có liên quan. Hiện nay, nhà nước ta đang tiến hành lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số, cụ thể. Đối với các địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số, và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. Hồ sơ địa chính gồm có tài liệu điều tra đo đạt địa chính, gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, bản lưu giấy chứng nhận. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu trên. Còn có sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy. Hồ sơ địa chính dạng giấy dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trong đó, bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan lập theo đơn vị hành chính cấp xã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Sổ địa chính là sổ được lập cho từng đơn vị hành chính cấp xã để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó. Sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị hành chính cấp xã để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó. Sổ theo dõi biến động đất đai là sổ được lập để theo dõi các trường hợp có thay đổi trong sử dụng đất, gồm thay đổi kích thước và hình dạng thửa đất, người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Các loại tài liệu này phản ánh các thông tin tự nhiên và thông tin pháp lý về thửa đất, cụ thể, số hiệu, kích thước. Hình thể, diện tích Vị trí Người sử dụng thửa đất Nguồn gốc, mục đích, thời hạn sử dụng đất Giá đất, tài sản gắn liền với đất Nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện và chưa thực hiện Giới giới nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất Quyền và những hạn chế về quyền của người sử dụng đất Biến động trong quá trình sử dụng đất và những thông tin khác có liên quan Trách nhiệm lập Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 6, Thông tư 24 2014 tt btnmt cụ thể như sau. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau. Tổ chức thực hiện việc đo đạt lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai. Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau, thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý, biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu kể trên, cung cấp bản sao, bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, dạng số hoặc dạng giấy, cho Ủy ban Nhân dân cấp xã sử dụng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai. Đối với các đối tượng sử dụng đất được nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký. Hiện nay nhà nước đang tiến hành tổ chức lại hệ thống văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của luật đất đai 2013, từ hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở hai cấp tỉnh, huyện, chuyển thành văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh nhưng có chi nhánh tại cấp huyện. Vì vậy, ở những địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp thực hiện các công việc theo quy định như sau văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chủ trì tổ chức việc lập sổ địa chính cung cấp tài liệu đo đạc địa chính sổ địa chính sổ mục kê đất đai cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính đối với các thừa đất của các tổ chức cơ sở tôn giáo cá nhân nước ngoài tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng. Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đang quản lý để sử dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương. 4. Thống kê, kiểm kê đất đai. Hoạt động thống kê, kiểm kê đất đai được quy định tại điều 3 khoảng 17, 18, điều 34 Luật Đất đai 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT BT, ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Cụ thể, thống kê đất đai là việc nhà nước tổng hợp đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê. Hoạt động thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện việc kiểm kê đất đai. Đó là việc thu thập trên hồ sơ địa chính và các hồ sơ tài liệu khác về đất đai có liên quan số liệu. Về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê, theo các chỉ tiêu về loại đất, loại đối tượng sử dụng, loại đối tượng được nhà nước giao quản lý đất, khu vực, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất khu kinh tế, tổng diện tích đất của đơn vị hành chính. Lấy đơn vị thống kê là xã, phường, thị trấn và tổng hợp phân tích đánh giá số liệu đó. Trường hợp giữa số liệu trên các hồ sơ này với số liệu trên thực địa không khớp nhau do việc đã có các quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê chưa được thực hiện thì các số liệu về đất đai một mặt được tổng hợp theo hiện trạng sử dụng đất, mặt khác được tổng hợp riêng theo các quyết định nêu trên. Kết quả thống kê đất đai được thể hiện trong biểu số liệu, thống kê và báo cáo kết quả thống kê đất đai. Số liệu thống kê của đơn vị hành chính cấp dưới được chuyển lên cấp trên để tổng hợp thành kết quả thống kê của đơn vị hành chính cấp đó. Giống như thống kê đất đai, kiểm kê đất đai cũng là việc tổng hợp đánh giá số liệu về đất đai theo đơn vị cơ sở là xã, phường, thị trấn. Vì vậy, trong năm thực hiện kiểm kê đất đai, không tiến hành thống kê đất đai nữa. Tuy nhiên, khác với hoạt động thống kê, hoạt động kiểm kê được tiến hành 5 năm một lần và các số liệu kiểm kê đất đai được thu thập tổng hợp trực tiếp từ thực địa, có đối chiếu với hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và các hồ sơ khác có liên quan đến địa bàn. Kết quả kiểm kê đất đai, ngoài việc được thể hiện trong biểu số liệu kiểm kê đất đai và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai còn được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Ngoài kiểm kê đất đai theo định kỳ, nhà nước còn tiến hành kiểm kê đất đai theo chuyên đề khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động thống kê kiểm kê đất đai được tiến hành nhằm mục đích đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý sử dụng đất đạt hiệu quả, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu, làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở đề xuất việc đề chỉnh chính sách pháp luật về đất đai, cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội. Để đạt được những mục đích nói trên, pháp luật đất đai quy định trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện công tác thống kê kiểm kê như sau. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống kê, kiểm kê đất quốc phòng an ninh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả thống kê đất đai hàng năm, kết quả kiểm kê đất đai 5 năm của cả nước. 5. Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Hệ thống thông tin đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu. Và quy trình thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai. Hệ thống thông tin đất đai gồm các thành phần cơ bản sau Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua các phương tiện điện tử Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia gồm các thành phần Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai. Chú thích khoảng 22-23 điều 3, khoảng 2 điều 120. Khoảng 2 điều 121 luật đất đai 2013. Hết trước thích. Việc thiết lập một hệ thống thông tin đất đai, trong đó có lưu trữ các cơ sở dữ liệu đất đai, giữ vai trò là cơ sở, nền tảng đặc biệt quan trọng, giúp nhà nước tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất đai, xây dựng và quản lý một thị trường bất động sản phát triển, lành mạnh mà hạt nhân là thị trường quyền sử dụng đất. Nhận thức rõ vai trò của hệ thống thông tin đất đai, Trong điều kiện sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ về công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa nhà nước ta và các quốc gia phát triển, cũng như sự phát triển của nền công nghệ Việt Nam, việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai đã chính thức được ghi nhận trong luật đất đai 2013 như một nội dung của quản lý nhà nước đối với đất đai. Theo đó, chú thích, điều 122-123 luật đất đai 2013. Hết chú thích. Trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin đất đai Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu, theo tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia, quốc tế được công nhận tại Việt Nam. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm kinh phí vận hành, duy trì hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định của nhà nước. Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, có trách nhiệm cung cấp điều tra cơ bản và các dữ liệu thông tin có liên quan đến đất đai cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hệ thống thông tin đất đai ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, cung cấp dữ liệu đất đai cho bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai. chú thích Điều 124 Luật đất đai 2013 hết chú thích. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai Thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thì có giá trị pháp lý như trong hồ sơ dạng giấy. Cơ sở dữ liệu đất đai là tài sản của nhà nước, phải được đảm bảo an ninh an toàn chặt chẽ, nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai. Tổ chức cá nhân có nhu cầu về thông tin dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương địa phương và phải nộp phí. Khi thực hiện khai thác thông tin dữ liệu đất đai, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai Các dịch vụ công điện tử được thực hiện gồm Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, thực hiện các giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất, cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai. Cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ công, quy định tài khoản 1 điều này, Cung cấp các dịch vụ thuận tiện, đơn giản, an toàn cho tổ chức và cá nhân theo môi trường mạng. 6. Quản lý, tài chính về đất đai và giá đất 6.1. Các khoản thu tài chính từ đất đai Chú thích, Điều 107 Luật Đất Đai 2013 Hết chú thích Các khoản thu tài chính từ đất đai được hiểu là các khoản tiền mà người sử dụng đất phải trả cho nhà nước. Các khoản thu này được hình thành từ 3 nguồn chính. thứ nhất Các khoản thu hình thành từ thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp giữa nhà nước với người sử dụng đất. Đó là các khoản tiền mà người sử dụng đất phải trả cho nhà nước để có được quyền sử dụng đất, gồm Tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất khi được nhà nước cho thuê. Thứ hai, các khoản thu mang tính chất thuế và phí dùng để điều tiết lợi ích mà người sử dụng đất được thụ hưởng việc sử dụng đất hoặc từ các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai mang lại, gồm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai. Thứ ba, các khoản thu mang tính chất chế tài áp dụng khi các chủ thể vi phạm luật đất đai, gồm tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai, 6.2. Giá đất và quản lý nhà nước về giá đất Đất đai không chỉ là một nguồn tài nguyên thiên nhiên, một loại tư liệu sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, mà trong nền kinh tế thị trường, đất đai còn là một loại tài sản có giá trị rất lớn, biểu hiện ra bên ngoài bằng giá cả của những diện tích đất cụ thể. Tuy nhiên, kể từ khi nhà nước ta thiết lập chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, thì việc đất đai có giá chỉ được pháp luật chính thức thừa nhận kể từ khi có luật đất đai 1993. Trước đó, do ảnh hưởng của cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, do quan điểm còn chưa khoa học về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, coi đất đai như một thứ phúc lợi xã hội chung và nhà nước thực hiện việc phân phối đất đai cho người sử dụng đất trên cơ sở quan hệ hiện vật, nên nhà nước mới chỉ chú trọng trên khía cạnh quản lý hành chính đối với đất đai, không thừa nhận đất đai là hàng hóa. Vì vậy theo quy định của luật đất đai 1987, Giá đất bị thủ tiêu, các giao dịch dân sự về đất đai bị cấm. Điều 5 luật đất đai 1987 quy định nghiêm cấm việc mua bán chuyển nhượng đất đai. Tuy nhiên, khi đó quyền sở hữu đối với nhà ở của công dân lại được pháp luật bảo hộ. Điều 27 Hiến pháp 1980 quy định, nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về thu nhập hợp pháp của cải để dành nhà ở, pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Do vậy, luật đất đai 1987 cho phép mua bán chuyển nhượng nhà ở. Người mua nhà ở được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở đó. Những quy định như trên cùng với sự tồn tại khách quan của giá trị của đất đai, nhất là trong giai đoạn khi đất nước đã chuyển sang cơ chế thị trường từ năm 1986, đã dẫn đến sự tồn tại của thị trường quyền sử dụng đất không chính quy trên thực tế. Các giao dịch mua bán chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp ngoài sự kiểm soát của nhà nước phát triển mạnh, Ngân sách nhà nước mất đi một nguồn thu đáng kể từ đất đai, tình trạng người sử dụng khai thác đất đai lãng phí kém hiệu quả. Do được giao đất sử dụng miễn phí, trong khi lại không được gắn bó lợi ích với đất đai thông qua các quyền tài sản đối với đất diễn ra phổ biến. Để khắc phục tình trạng nói trên, tạo ra động lực kinh tế thúc đẩy việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Luật đất đai 1993 được ban hành đã thiết lập quan hệ phân phối đất đai trên cơ sở giá trị, thông qua việc quy định các hình thức mới trong việc chuyển giao đất từ nhà nước sang cho người sử dụng, hình thức thuê đất và sau đó là hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, và việc quy định cho người sử dụng đất có các quyền chuyển quyền sử dụng đất. Các quy định này thể hiện quan điểm mới của đảng và nhà nước ta khi đó, coi đất đai là hàng hóa đặc biệt, thừa nhận và tạo điều kiện phát triển thị trường quyền sử dụng đất. Giá cả của đất đai được ghi nhận và được coi như công cụ để điều tiết lợi ích giữa nhà nước với người sử dụng đất. Theo điều 12 Luật Đất đai 1993, nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi thu hồi đất. Mặc dù vậy, theo quy định của Luật Đất đai 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế đất được áp dụng để điều tiết lợi ích giữa nhà nước với người sử dụng đất trong các quan hệ về phân phối, phân phối lại đất đai. Và khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất là giá đất được xác định theo sự đánh giá chủ quan của nhà nước, giá đất do nhà nước quy định. Giá này trên thực tế, thấp xa so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, không phản ánh được đúng giá trị thực tế của đất, nhất là khi giá đất trên thị trường đã tăng mạnh sau các cơn sốt đất hình thành từ cuối năm 1993 đến đầu năm 1995, và từ năm 2001 đến đầu năm 2004, chưa đã được hình thành một cách chính thức kể từ khi luật đất đai 1993 thừa nhận đất đai có giá. Chú thích. Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Phan Văn Thọ, Phó cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 11, 121 tháng 6 năm 2011. Hết chú thích. Để khắc phục hạn chế này, với mục tiêu đưa giá đất của nhà nước tiến sát đến giá đất giao dịch trên thị trường, nhằm xóa bỏ cơ chế hai giá để thực hiện cơ chế một giá thống nhất. Chú thích Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phan Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 11-121 tháng 6-2011. Hết chú thích. Luật đất đai 2003 đã có những thay đổi trong quy định về giá đất. Ngoài việc áp dụng giá đất do nhà nước quy định, luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành còn quy định việc áp dụng các loại giá đất thị trường, trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất đối với nhà nước, cũng như việc xác định tiền bồi thường thiệt hại về đất cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi vì mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các quy định về việc áp dụng hai loại giá đất trong các trường hợp nói trên còn chưa giải quyết thỏa đáng lợi ích của cả hai phía, nhà nước và người sử dụng đất, mà nguyên nhân căn bản vẫn là do khoảng cách khá lớn giữa giá đất do nhà nước quy định và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường. Giá đất nhà nước công bố chỉ bằng từ 30% đến 60%. Giá đất thị trường Chú thích Báo cáo số 193 BC BTNBT ngày 6 tháng 9 2012 Báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai 2003 và định hướng sửa đổi luật đất đai. Hết chú thích Nguyên nhân do Mục tiêu thống nhất sử dụng cơ chế một giá duy nhất và yêu cầu của người sử dụng đất đòi hỏi phải đưa giá đất do nhà nước xác định, phù hợp với giá cả trao đổi trên thị trường, làm cho cuộc rượt đuổi lại tiếp tục diễn ra, và là tác nhân làm giá đất trên thị trường tiếp tục tăng lên trong một vòng xoay mới. Chú Thích, theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trích từ bài viết Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Phan Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Tổng cuộc Quản lý đất đai, Tạp chí Tài nguyên và môi trường số 11-121 tháng 6 năm 2011. Hết chú thích. Vì vậy, khi thay thế cho luật đất đai 2003, luật đất đai 2013, ngoài việc kế thừa các quy định cũ về hai loại giá đất, giá đất nhà nước và giá đất thị trường, còn có những sửa đổi bổ sung căn bản về vấn đề giá đất. Cụ thể, giá đất, theo quy định tại Điều 3 khoảng 19-20 luật đất đai 2013, là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Nếu xem xét từ góc độ nguồn hình thành giá đất, thì giá đất được chia thành hai loại, giá đất thị trường và giá đất do nhà nước quy định.